Tập 2 Đồng ngủ say mê, không hay biết gì hết. Sáng dậy cậu mở mắt, chợt thấy mình nằm trên giường Hồng Lan, cô gái ông huyện nằm bên cạnh với chiếc áo sơ mi hở ngực. Hồng Lan đã thức giấc từ lâu, nhưng giờ nhắm mắt, nghe đồng lục đục tỉnh dậy, Hồng Lan ngáp một ngáp dài, mở mắt ngó đồng làm bộ ngạc nhiên. "Ủa, anh đồng, anh ngủ với em mà em không biết chứ?" Đồng châu mày, ngồi dùng vậy cậu vẫn chưa hiểu vì sao cậu nằm đây hồng lan nhẹn miệng cười em sợ anh quá trời lỡ mà em có chửi chuyến này á thì em bắt đền anh đó chiều qua anh uống rượu whisky chi cho nhiều để rồi say té ngoài sân em phải ôm anh vào phòng của anh người anh nóng như lửa em phải quạt cho anh mát em pha nước đường đổ vào miệng cho anh uống đỡ say mãi đến 11 giờ buồn ngủ quá em mới về phòng em không ngờ đêm khuya anh tỉnh dậy lúc nào Và qua nằm với em lúc nào với anh Làm em mệt đời Ngủ say mê không biết gì hết Chắc anh sai rượu Cũng không nhớ nhỉ Đồng nhảy sợm xuống đất Chán gián mặt mày Giận dữ la lên Nói lao Tất cả câu chuyện ấy là nói lao Nói lao Cậu ngó chồng chọc, chọc vào mặt Hồng Lan Cô muốn cái gì Cô tưởng tôi khờ dại lắm sao Cô tưởng cô lừa gạt được tôi sao Hồng Lan mất cỡ trở mắt Anh vỡ trò gì đó anh Đồng Anh lừa gạt tôi Rồi anh đổ cho tôi lừa gạt anh phải không Rõ ràng anh nằm với tôi Anh còn chối gì Đồng hét lên Tôi không thèm hạng con gái như cô đâu Cậu cười gần một tiếng Nói tiếp Hừ Bây giờ tôi mới biết Người ta đã bày ra âm mưu để để Nhưng để làm gì được chứ Lừa gạt tôi sao được chứ Hồng Lan nhảy xuống đất Chạy gần đến đồng Dịu giọng năn nỉ Anh Đồng, anh Đồng, dù sao anh cũng đã... Thôi, thôi, tôi ghê tởm lắm rồi, đừng có vô khống nữa. Cô là một con sáng độc, nhưng lương tâm của tôi yên tĩnh, tôi hoàn toàn vô tội, tôi không sợ gì đâu. Hồng Lan đặt tay lên vai cậu. Anh, anh... Đồng hất tay cô ả ra một cái mạnh, bỏ đi. Cậu đi thẳng theo ngõ, không thèm chào ai, không thèm quay lại. Chiều hôm ấy, trong căn nhà lá của Thanh, Đồng và Thanh ngồi đối diện như mỗi khi nhưng lần này thanh ngạc nhiên thấy đồng ngồi cúi mặt trầm ngâm coi bộ đồng rất buồn đồng muốn nói một điều gì nhưng do dự rất lâu sau rốt đồng nước mắt lên ngó thanh thanh à anh phải đi xa anh đi đâu đi đâu anh cũng chưa biết nhưng anh đi vì sao anh đi vì một chuyện lộn xộn nhưng thôi xin em đừng hỏi anh chuyện chi mà anh không cho em biết. Anh khó nói bây giờ, ngày sau anh sẽ hiểu. Anh đến đây chiều nay để từ giã Thanh. Anh mong rằng anh sẽ không đi lâu. Những bất cứ anh ở đâu, hình ảnh yêu quý của Thanh cũng không bao giờ phai nhạt trong tâm tưởng của anh. Em là người độc nhất mà anh đã yêu. Trong đời anh sẽ không có một người đàn bà nào khác. Thôi, tạm biệt Thanh hôm nay, mong còn ngày tái ngộ. Đồng đứng dậy, hai ngấn lệ rưng rưng trên mắt. Đồng vội vàng lấy khăn lau Nói tiếp Chiều nay anh không có can đảm nhìn Thanh lâu Nhưng có một ngày anh sẽ nói hết sự thật cho em nghe Bây giờ đây Anh chỉ xin em tha lỗi cho anh Và anh gửi lời kính chào ba Nhưng chuyện gì mà anh giấu em Anh không giấu em chuyện gì hết Sao anh không nói rõ cho em nghe Anh không nói được Em thương anh thì một ngày sau em sẽ hiểu Nay em đừng hỏi anh nữa Anh đau khổ lắm Thanh à Anh xin lỗi Thanh Đồng dục chạy ra đường trái Biến luôn Thanh chạy theo gọi Anh Anh Nhưng đồng không quảnh lại Cậu cắm đầu chạy Chạy tắt theo bờ ruộng Chạy bắn qua rạch dừa Chạy Chạy mãi Như một ám ảnh rùng rợn Đang đuổi riết theo cậu Thanh nước mắt chảy ràng rụa Đứng nhìn theo bóng đồng Đã biến xa Dưới bóng chiều tà Cô trở vào nhà Gục đầu xuống bàn khóc nứt nở Cô không hiểu gì hết Cô thương đồng quá, nghi đồng có gặp một chuyện gì đau khổ lắm, nhưng chuyện chi mà đồng dấu kín không nói cho Thanh hay. Đồng đi đâu, sao không cho Thanh rõ? Rồi đây tương lai của đồng sẽ ra sao? Duyên phận của Thanh sẽ như thế nào? Tình yêu của hai người, tình yêu đầu tiên và duy nhất đang say mê xinh đẹp biết bao, rồi đây sẽ tan vỡ chăng? Ôi, biết bao nhiêu điều thắc mắc, như bao nhiêu mối tơ vò rối rắm trong lòng Thanh, mà đồng thì đã biến. Biến mất như chân trời vô định Thanh thoáng thấy đời cô như sắp đổ nát từng mảnh dụng Nhưng lấy lại can đảm Trở lại bình tĩnh Thanh tự bảo không nên thất vọng Cô tin tưởng nơi tình yêu của Đồng Một bạn trẻ có tâm hồn cao cả Và cô tin tưởng nơi số kiếp của cô Đã gắn bó với Đồng Bởi một mối cảm thông siêu thoát Một lý tưởng tuyệt vời, Một tâm hồn cứng rắn Không có gì làm tiêu tan được cả Mây đen cuồn cuộn, cuộn Bao phủ cả một giờn trời tối mịn, Mùa giông tố đem lại cho mỗi buổi hoàng hôn Trên cây cỏ thôn quê, Một màu ảm đạm, nặng nề, đầy điện khí, Một tiếng chớp lè trong đám mây, Kế tiếp, một tiếng sắm rền gian, Báo hiệu một cơn phong vũ hải hùng Sắp sụp đổ xuống trần gian, Những con chim lạc đàn bay tán loạn, Hớt hải tìm về tổ ấm, Thanh dội vàng sửa soạn cơm dọn lên, Ông già bảo, Còn ăn cơm luôn chứ, gia mời ba dùng trước. Thanh bồi hồi rối loạn, cúi đầu khóc trước bếp lửa cháy dần tàn. Cô lặng lẽ khóc một mình, nước mắt chảy tràn rụa trên hai gò má. Ngoài trời đã mưa ào ào, trận mưa chút xuống mịt mù cả non nước. Ông bảy ăn cơm xong, thanh dọn dẹp dội dàn rồi xin phép ba cho đi một lúc. Ông già ngạc nhiên hỏi: "Trời tối mù, mưa to gió lớn quá mà con đi đâu?" Thứ ba: "Con đến thăm anh đồng." Ông già chưa kịp hỏi rõ thì Thanh lập đội nón chạy đi. Trời mưa tầm tã, một trận mưa mực tối đen, tối thui cả trời đất. Cô băng ruộng lội mưa theo lối tắt để đến nhà đồng cho mau. Áo quần ướt hết dính nhẹp vào người. Tay cô nắm chặt vành nón bị gió tốc cuốn bay. Có lúc cô phải dừng lại. Gió mạnh quá, mưa sối vào mặt cô, không sao đi được nữa. Một tiếng sét nổ rền trời như xé toang cả vũ trụ. Cô phải ngồi thập xuống bờ ruộng, hai tay ôm vào ngực. Trái tim cô như muốn bể làng đôi Một lúc cô cố gượng đứng dậy Đi lão đảo Mò từng bước trong dịch thẩm rào rạc của ban đêm Đến nhà đồng cô gõ cửa Tiếng mẹ đồng hỏi vọng ra Cô đáp Dạ thưa bác con đây ạ Cửa hé mở Bà già xịn sốt Con hai Mưa gió quá mà con đi đâu đây con Thưa bác Có anh đồng của con ở nhà không Nó đi rồi con ạ Nó nói nó lên tỉnh mà làm sao nó lật đật quá Hai bác biểu nó để sáng mai hãy đi Nó không chịu Đi đâu mà không đem Gia Ly theo Thưa bác Anh đi có chuyện gì không Chuyện gì của nó bắt đầu có biết Nó nói riêng với anh hai nó là nó muốn lên tỉnh kiếm sợ làm Nhưng kiếm sợ làm thì bữa nào đi cũng được chứ Nó có nói gì với con hai không Dạ thưa bác Anh không nói gì với con hết ông già và anh của đồng ở trong buồn bước ra ông già tiếp lời mấy bữa rày nó tới nhà ông quyên để dạy con lịch học đêm hôm qua nó ở lại trận không về sáng nay tự nhiên nó về thiệt sớm nó buồn bực hỏi gì nó cũng không nói trưa nay nó không ăn cơm nó cứ nằm miết đến chiều hai bác đi ra ruộng thì nó đến đằng con rồi nó đi luôn vậy chơi nó không nói với con là nó đi đâu sao dạ không Thấy Thanh khóc sướt mướt, rất là thảm thiết anh của đồng bảo Chắc nó không muốn dạy học ở nhà ông Nguyễn Nó đi lên tỉnh kiếm sợ làm Sợ ba má không cho nên nó không dám nói đó Ít bữa chắc nó gửi thư về chứ không có chuyện gì đâu em à Thanh chào mọi người để đi về Ông già bà già cũng bảo Trời mưa mà, con đi sao được Ở đây chợ tạnh mưa đã Nhưng Thanh nhất định xin về Chị dâu đồng từ nãy cũng đứng nghe chuyện, dội vàng lấy áo tơi đưa cho Thanh. Cô mang thêm áo tơi, đỡ mưa cô Thanh. Chị quay lại biểu chồng. Anh đốt cây đuốc đưa đường cho cô Thanh về. Chơi trời tối như mực, cô đi té làm sao? Thành cảm ơn, chị mượn áo tơi mang vô rồi chào về. Trời vẫn mưa ào ào như nước lũ, gió xích từng cơn, sấm chết từng hồi. Trong lòng Thanh cũng đang trải qua một cơn bão táp phong ba, hải hùng, sáo loạn. Nửa tháng sau, một buổi sáng tinh sương, nét mặt âu sầu buồn bã, Thanh lại quẩy một đôi cánh và mang cuốc đến cuốc mướn vườn khoai của ông cậu. Lần trước ông huyện không cho cô một củ khoai nào, cô Thanh đổ mồ hôi dưới nắng gắt từ sáng đến trưa, cuốc năm đồng khoai được trên 10 thùng cũ. Ông huyện trả công khó nhọc cho đứa cháu của ông bằng hai thùng dây khoai đem về nấu cho heo ăn. Cô Thanh không kêu rêu, lần này cũng đi cuốc mướn vì heo cô đói. Cô con gái của ông Misen trong nhà đi ra, mặc áo kimono như cô gái Nhật, chân đi dép Nhật, môi đánh son đỏ loét, má pha phấn hồng, đầu thơm sặc mùi nước hoa. thanh cúi đầu cúi, không muốn ngó cô, nhưng Hồng Lan đến gần. "Thanh ơi." Thành buộc lòng phải ngẩng mặt lên. "Chào chị Lịch." "Kêu tao là Hồng Lan, Lịch là tên trong trường." Hồng Lan lại nhếch mép cười nghe nói mày thôi học phải không Thanh? Phải chị à. Ừ, nghèo mà học hành làm chi. Nghe nói thằng Hai Ngọc con chú cả tổng á, nó giàu lắm mà. Nó muốn hỏi mày làm vợ mà mày không ưng nó hả? Sao mày ngu vậy? Thanh làm thinh không trả lời. Hồng Lan nói tiếp: "Tao cũng nghe nói mày bồ với thằng Đồng, mày sắp lấy nó có không?" Thanh cứ một mực lặng thinh không thèm nói chuyện. Hồng Lan hỏi dồn: "Có không mày? Tưởng mày khôn, mày mèo với đứa nào?" chứ mày mèo với cái thằng chó đẻ đó hả? thì kệ mày chứ? tao cần chi phải biết? nhưng tao cho mày hay, nghe không thanh? thằng đồng nó khốn nạn lắm mày à, mày biết không? nó gạt gẫm tao để ngủ với tao, cho tao có chữa rồi nó trốn mất. có phải đồ sở sanh không? tao đâu có thèm lấy một thằng học tròn nghèo như nó, nhưng mày nghĩ coi, nửa đêm, thừa lúc tao ngủ mê, nó dám lẻn vô phòng tao, kiếp dâm tao, thật là đồ liễu giả nhưng nó coi chừng tao đứa nhỏ trong bụng tao đây á, chừng đẻ ra mà thằng đồng không nhìn nhận á, thì nó chạy trốn lên trời thanh không cút được nữa hai tay cô run cầm cập nhưng cô ráng giữ được bình tĩnh cúi đầu cúp lìa lìa hồng lan lại hỏi giọng hụt hập mày biết thằng đồng bây giờ ở đâu không thanh thấy thanh lẩm thầm hồng lan càng hỏi dồn dập nó ở đâu hả nó trốn nơi nào nó trốn ở nhà mày hả thanh sao mày không nói Thành vẫn lặng thinh, Hồng Lan thấn tới hăm dọa: "Sao mày không nói, mày giấu cái thằng khốn nạn đó ở chỗ nào? Mày muốn đồng lõa với nó để làm hại tao hả?" Thành cắn răng không trả lời, cứ giữ hết sức bình tĩnh để cút khoai. Hồng Lan tiếp tục mở ra những lời bẩn thỉu: "Tao tưởng nó cũng có lương tâm, cho nên tao mới chịu nghe lời ba tao cho nó ở trong nhà, dạy tao học. Ai ngờ đâu nó tán tỉnh tao mấy lần không được, rồi đêm hôm thường lúc tao ngủ mê nó lẻn qua buồn tao ngủ với tao để tao có chữa rồi sáng bữa sau nó đi mất biệt à? đồ cái thằng đồ trâu đồ chó vậy mà mày còn mèo với nó chứ chàng ơi mày định lấy nó thiệt hả con đỉu ngựa nghe đến đây thanh tái mặt hai tay rụng rời quăng cuốc xuống đất bỏ chạy dục ra ngõ thanh chạy ra bờ ruộng chạy qua rạch dừa bỗng té sỉu trong bụi lá hai chân tụt xuống nước nằm như xác chết cô nằm bất tỉnh dưới bờ rạch có nửa tiếng đồng hồ không ai hay biết cô mê man hai tay bám chặt lấy bùn tóc cô rủ rượi tung xõa trong những cành lá rối nhùi bên mấy bụi cỏ quanh thỉnh thoảng cô nấc lên một tiếng một lúc lâu cô tỉnh dậy áo quần ướt đẫm cả bùn mặt mày ngơ ngác đôi mắt sưng dụ lên cô ngồi trên bờ đăm đăm nhìn nơi chân trời xa nước mắt chảy ràn rùa như muốn ngập tràn ra mây gió Thanh không tin rằng người yêu của cô là một kẻ xấu xa tồi bại. Cô không tin rằng đồng có thể có hành động vô liêm sĩ nào. Cô hiểu đồng hơn ai hết. Cô biết rõ tính tình cao thượng của người bạn học từ lúc còn để chẻ tóc trên đầu cho đến ngày nay là một trang thanh niên tuấn tú, tâm hồn thanh cao, trí khí phi thường. Một người như đồng rất có thể làm lỗi như ai nhưng không thể bận tiện như Hồng Lan đã nói. Thanh quả quyết rằng người yêu của cô không bao giờ hành động mù quáng, si mê và không bao giờ ngã quỵ dưới mệnh lực của cám dỗ một cách nhục nhã đê hèn như thế nhưng mặc dầu cô tin tưởng mạnh mẽ vững vàng cô vẫn bị những lời tố cáo của hồng lan thấm vào trí óc cô như một liều thuốc độc cô đã bị một vết thương sâu sắc nặng nề nhưng cô quyết rửa sạch những bẫm máu của hồng lan đã phun vào cô cô quyết không để cho nó làm dơ bẩn danh dự của đồng và làm mờ phai tình yêu trong trắng của cô cô tin rằng cô sẽ có can đảm cô sẽ đương đầu cô sẽ cương quyết và sẽ thắng Thanh thắc mắc tự hỏi Tại sao đồng không thú thiệt với ta Đồng phải hiểu rằng ta luôn luôn tha thứ Nếu quả thật đồng có phạm lỗi Nhưng chính câu hỏi ấy đã cho cô một câu trả lời Nếu đồng không có lỗi Đồng đâu có cần ta tha thứ Sự im lặng của chàng Phải chăng là một quốc hận Mà ta chưa tìm hiểu được nguyên do đó thôi Đồng có bảo Sau này em sẽ hiểu Tại sao sau này đồng mới cho ta hiểu Dù sao bởi thanh quá yêu đồng Bởi thanh quá tin tưởng nơi đồng Nên Thanh cố tự bào chữa cho danh dự của người yêu Và cả cho mối tình nồng nàn tha thiết của cô Nhưng trong thâm tâm Cô vẫn đau xót vô cùng Một ngày sau Thời gian sẽ đem lại sự thật như Đồng đã nói chăng Cô sẽ thắng trong sự thử thách tàn nhẫn này chăng Nhưng hiện nay Cô gái hiếm độc của ông Nguyễn Người chị khả ố khả bỉ Con ông cậu ruột của cô Đã thành công một phần nào Trong việc làm tan dở giấc mộng đẹp nhất của đời cô Thanh đứt từng đoạn ruột Suốt bao nhiêu đêm trường Thanh nhắm mắt ngủ không được Thanh bị ám ảnh bởi những điều tố cáo ghê gớm Còn vang giỏi bên tay cô Như tiếng xét đánh hại hùng trong đêm bão táp. Cô thực nhớ đêm cô chạy đến nhà đồng Giữa ruộng cô bị tiếng sát lớn làm cô kinh hoàng Cô ngồi thật xuống bờ Nghe như trái tim cô muốn rạn nước làm hai Nhưng hôm nay Trái tim cô đã bể nát tan tành Từng mảnh dụng Chương 3 Cậu Hà Ngọc Con thầy cai tổng kề miệng vào tay ông bảy Có cái này bí mật và nguy hiểm lắm. Cậu lấy ngón tay gõ ba cái lên túi áo sơ mi sở thú của cậu và trợn mắt nói tiếp. Nguy hiểm lắm chứ không chơi nha. Ông già hỏi, cái gì mà nguy hiểm vậy cậu hai? Có cô Thanh ở nhà không? Dạ có, để tôi kêu nó ra. Ngọc phát tay dê liệt, chuyện này bí mật mà, không nên nói lớn, lỡ có ai nghe thì chết đặt ông bảy thẻ gọi cô gái, cô thanh trong bếp đi ra, thấy mặt ngọc, cô chao mày tỏ vẻ khó chịu. chào cậu hai. ngọc bước đến gần cô, cô lùi một bước, câu hỏi, cô có liên lạc với bọn trong khu không? thanh phản đối ngay. trời ơi, câu hỏi cái gì lạ vậy cậu hai? tôi biết ai ở trong khu mà liên lạc. ngọc làm ra vẻ sợ sệt, nói nhỏ nhỏ với cô thanh. Chuyện này quan trọng lắm chứ không phải chơi đã cô Cô không liên lạc với bọn trong bưng Sao có cái thơ đây nè Cô coi Ngọc mốc trong túi áo sơ mi Lấy ra một mảnh giấy đã gấp làm hai Cậu mở giấy ra đưa cho Thanh coi Nhưng cậu vẫn nắm chặt Sợ Thanh giật mất Cậu nói Nè tôi đọc chồng bảy nghe Ngày tháng năm 1949 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Chúng tôi đã nhận được 200 đồng Trách nay 2 tháng của đồng chí Và hai hộp thuốc danegan Đợi đồng chí gửi thêm tiền và thuốc Cảm ơn, chào quý thắng TK Cậu gấp giấy lại Bỏ biểu túi rồi nói Đó, bằng chứng rõ ràng đó. Thấy chưa Thanh tức giận hỏi Xin lỗi cậu hai, cậu lượm giấy đó ở đâu Trời ơi, cô còn hỏi tôi hả Tôi thương cô quá tôi mới đem cái thư này cho cô coi Chứ cô tưởng đâu tôi gạt cô sao tôi có người bạn thân hiện giờ nó làm lính thân binh trong quân đội pháp vừa rồi nó đi ráp bố trong bưng bắt được mấy thằng việt minh lục soát trong người có một đứa làm liên lạc có cái giấy này trong túi áo nó khai là thơ của quỷ ban gửi cho cô thanh ở làng này tức là cô đó bất ngờ trời đất sôi khiến số cô khỏi bị tù thằng bạn thân binh gặp tôi tôi mời nó đi nhậu nó mới đưa cho tôi coi cái thơ bí mật thấy gửi đời tên cô tôi hết hồn tôi biểu nó thôi mày Cô Thanh là vị hôn thê của tao Mày đừng bắt cổ tội nghiệp Xin lỗi cô Tôi phải nói như vậy Nó mới chịu đưa cái thơ cho tôi Và dặn tôi á, Nếu lần sau mà nó còn bắt được cô tiếp tế cho Việt Minh Thì nó không tha đâu Nhưng tôi chịu đảm bảo cho cô rồi Không sao đâu cô Thanh Thanh bình tĩnh đã. Xin lỗi cậu hai Tôi không có tiếp tế cho ai bao giờ hết Tôi không có liên lạc gì với ai hết Chuyện 2.000 đồng và hợp thuốc Danigan Là chuyện bịa đặt Làm gì có chuyện đó Tự nhiên tôi không có mà đặt điều vô khống cho tôi sao được Cậu hai vẫn nói nhỏ Bằng chứng rành rành ra đây Rõ như ban ngày Cô còn chối sao Nhưng cô đừng sợ Tôi đã bảo đảm cho cô mà Nếu cô bằng lòng về làm dâu cho ba má tôi Thì chuyện gì cũng êm xuôi hết Thanh cười rằng Trời ơi chuyện này thật là kỳ cục Để tôi nói hết cho cô nghe Chuyện này đâu có phải là chuyện bịa đặt Nhưng đây là chuyện bí mật Cô Thanh, tôi thương cô, tôi không nỡ để cho cô bị bắt bớ tù tội. Cô mà bị bắt thì cô bỏ cha già đói rách, chơ trội một thân một mình ở cái lều tranh dốt nát hay sao? Bây giờ ông Bảy đã yếu đuối, còn có một mình cô mà cô không lo phụng dưỡng để đền ơn sanh thành hay sao? Cô có học, lẽ nào cô phạm tội bất hiếu với cha già? Cô muốn cứng đầu cứng cổ thì có lợi chi cho cô không? Cô báo đáp được ơn cha nghĩa mẹ không? Khi bằng cô nghe tôi đây thì hạnh phúc hoàn toàn biết bao Cô lấy tôi thì tôi lo cho hết mọi việc Để cô sung sướng giàu sang Hạnh phúc đầy đủ hơn ai hết Tôi thương cô Tức là tôi phải thương ba cô Tôi sắm áo quần cho ông Bảy Tôi lo thuốc thang tẩm bổ cho ông Bảy Tôi nói thiệt đó Chứ tôi không có nói gạt cô đâu Cô nghĩ coi cô Thanh Thanh nhắc lời ngay Cậu hai không cần nói nhiều Một là tôi không xứng đáng làm bạn với cậu Hai là cậu không xứng đáng làm bạn với tôi Chà tôi không xứng đáng làm bạn với cô à Cô kêu ngạo ít ít vậy chứ Cô hai Tôi có vàng bà châu báo Tôi đem gia tài rủ rớt của tôi mà mua mấy trăm mấy ngàn của tiểu thơ ở Sài Gòn cũng được mà Nhưng không đâu cô hai à Tôi chỉ quý cô bởi lẽ cô là người nết na Hiền lành mà tôi biết từ thỏ nhỏ Tôi yêu cô, tôi chiều cô, tôi quý cô Cô về làm vợ tôi thì cô muốn gì được nấy mà Cô lên Sài Gòn ở với tôi Cô cũng biết tôi có mấy dãy phố lậu trên đó chứ Cô đi xe quê kỳ Cô ở nhà lầu sang trọng Cô đeo hộp xoàn đầy cổ đầy tay Cô có kẻ hầu người hả Có sướng hơn không Tôi không cần cậu khoe tiền tài với tôi Tiền tài Cậu tưởng đâu cậu đem vàng bạc châu báu Giữ được tôi sao Cô Thanh ơi Tôi nói vậy cũng có hơi khoe khoa một chút Cô đừng giận tôi như cô Nhưng cô nghĩ lại coi Mặc dầu cô thiệt đẹp Cô đẹp như tiên xa hạ giới Nhưng mà cô nghèo Cô phải đi cuốc khoai mướn Cô phải đi gặt lúa mướn Cô phải đi xay gọ mướn cho nhà giàu Cô ở trong cái làng này mà cô nghèo Thì chắn lẽ người đẹp như cô Có học thức như cô Lại đi lấy một cái thằng tá điền sao chứ Thành Trận đứng ngay Xin lỗi cậu hai Tôi nói trắng ra để dứt phát câu chuyện của cậu Là tôi không thể lấy cậu được À Cô không muốn lấy một chàng trai trẻ thông minh Nhiều tiền nhiều bạn như tôi để cô đi lấy một thằng tá điền hả? phải, thà tôi lấy một thằng tá điền. vậy thì cô ương ngạnh quá rồi. còn cái thơ liên lạc của Việt Minh đây, cô nghĩ sao? nếu cô bằng lòng làm vợ tôi, thì tôi bảo đảm cho cô khỏi tù tội. còn không thì tôi trả cái thơ này lại cho lính bạc tây Tăng để họ bắt cô. tôi vô tội, tôi không sợ ai hết. Ngọc dịu giọng, cô hai, tôi không nỡ để cô bị tù, tôi thương cô lắm. cô đừng giận tôi cô hai. Cô đẹp quá mà Cô hai Tôi yêu cô quá Cô hai Cô hai Ngọc nhảy sổ tới Ôm lại cô Thanh Thanh hất khắn ra Cậu này làm cái gì khốn nạn vậy Ngọc nhảy sổ tới như điên Cứ nhảy sởm vào Thanh chạy trốn xuống bếp Nó chạy theo xuống bếp Nó vật ngã cô xuống đất Nằm đè lên Miệng lẩm bẩm như kẻ mất trí, Thanh ơi Thanh đẹp quá Thanh đẹp quá Tôi yêu Thanh quá Thanh ơi Nhưng Thanh dậy dụa đa thằng vũ phu bột đạp nó lăn ra nó lại bò dậy tấn tới ôm tròn lấy cô cô tức mình cắn nơi tay nó một miếng thật đau nó lật đật buông ra thanh ngồi dậy được áo đã bị nó xé tách toạc một miếng lớn thanh chạy ra ngoài kêu cứu con quỷ dâm dục vẫn còn ráng chạy theo ôm thanh giật xuống ngay trên manh chiếu rách ở sân sau thanh kêu la dậy dụa hai chân đẩy nó ra thì ông bảy trông thấy cảnh tượng giả man nóng lòng sợ con gái mình cử không lại thằng khốn nạn Ông liền chạy vô bếp lấy con dao phay Ném vào tay nó Con dao chặt nhầm bàn tay phải của nó Lẻo rớt một miếng thịt Máu chảy tú lụa Ngọc không được thỏa mãn Xấu hổ và tức dậy Ôm bàn tay bị thương chạy ồ về nhà Ba đêm sau Vào khoảng mười giờ Thanh ngồi trên giường bóp rượu thuốc cho cha Bỗng nghe ba tiếng súng nổ Một viên đạn bay dèo phớt nóc nhà Ông già hốt quảng hỏi thanh Cái gì vậy con Súng nổ ba à Liền đó có hai người võ trang, lính thân binh của quân đội Pháp, đặt cửa sông vào. Ngọc đi vô sau với một người nữa, mặc thường phục. Ngọc chỉ cô Thanh, nó đó. Hai người lính chạy lại nắm tay Thanh, Thanh kháng cử. Sao các ông bắt tôi? Ngọc, tay mặt bị băng bó vì vết thương ba hôm trước. Đưa tay trái, đấm một thoi vào má Thanh. Mày còn hỏi hả, con chó, mày... Hai người lính còng tay Thanh, lấy bá súng dọng vào lưng cô. Đi mày! Họ đẩy cô Thanh đi ra, giữa sân... Thanh còn nghe trong nhà tiếng của cha cô vừa rung vừa khóc. Sao, sao cậu vẫn lên tới bắt con tôi, cậu hai? Tiếng ngọc hầm hầm. Còn thanh gia này nữa, bữa nay mày biết tao. Cô thanh chỉ nghe được mấy tiếng đó, rồi có bị hai người lính đẩy cô lên xe chui, xe rồi máy chạy. Trời tối như mực, mấy tiếng súng lại nổ lớp bớt cả làng đều khiếp sợ im thin thít, không một người nào dám ló dạng ra để coi thử chuyện gì cho mãi đến sáng, cả làng như còn bị đè nặng dưới ám ảnh tấn chụp trùng rợn bí mật trong đêm khuya tại nhà ông bảy. Mảnh giấy nhỏ với dòng chữ nguệ ngô mà Ngọc đưa ra nói là bức thơ trong khu gửi về cho đồng chí Thanh, chỉ là một tài liệu hoàn toàn bịa đặt do Ngọc mượn người khác viết ra cốt để dọa Thanh, ép Thanh lấy hắn mà thôi. Ép Thanh không được lại bị nhục nhã, bị một vết thương nơi tay. Ngọc có tìm cách trả thù. Hắn đem cái thơ vu cáo ấy đi trình với viên chỉ huy của một đồng lính thân binh của Pháp Và tự xứng rằng Chính hắn đã chặn bắt được một đứa nhỏ làm liên lạc cho Việt Minh Thường về làng đưa giấy tờ cho cô Thanh Ngọc khai rằng đứa nhỏ thời lúc hắn vô ý đã trốn thoát Nhưng hắn đã xác lấy được cái thơ kia Để thử Ngọc về công trạng của hắn viên quan tư Pháp đã cho hắn 100 đồng bạc Nhưng Ngọc lấy tiền ấy Cho lại hai người lính thân binh được lệnh theo hắn về làng để bắt cô Thanh Hai người lính rất sẵn lắm. Còn người mặc thường phục đi vắng là nhân viên của một cơ quan trình thám pháp bạn của Ngọc đã được Ngọc bao cho một chầu nhậu nhẹt hát sướng, chơi bời đi đứng. Ngọc nhờ người ấy giúp hắn trả thù hai cho con cô Thanh. Ngọc lấy tiền túi cho hắn 200 đồng. Sáng hôm sau dân chúng trong làng truyền miệng với nhau rằng khi hôm lính da đen về đã khám xét nhà cô Thanh, có bắt được truyền đơn lụ đạn và tiền bạc nhiều lắm. Còn ông bảy kháng cự lại thì bị nhân viên tình thám pháp bắn một phát vào chân té quỵ rồi họ bắt ông chở luôn lên Sài Gòn. Người đầu tiên phao truyền ra tin ấy là một người thân tín của Ngọc, con thầy Cai tổng. Sự thật thì trong một sư đoàn quốc gia ở chính khu hậu giang cũng có một người muốn bắt liên lạc với Thanh. Một buổi sáng, 10 hôm sau khi cô Thanh bị bắt, một thằng bé chân trâu ở trong làng cỡi trâu đi ngang qua nhà cô Thanh. Thấy tức nhà bỏ hoang không có ai ở hết, cảnh tượng rất điều hiu thảm thiết. Nó thả trâu ăn cỏ bờ ruộng lẻn vô nhà Thấy các cửa đều mở nhưng đồ đạc còn nguyên Nó lấy hen gài các cửa cho chặt Rồi ra đi Nó cởi lên lưng trâu đánh trâu đi ăn chỗ khác Thằng bé vui tính lắm Trong làng ai cũng mến nó Gọi nó là thằng cùi Không phải nó bị bệnh cùi Chính là cái tên của cha mẹ nó đặt cho Cha mẹ nó là hai người ăn mày trên tỉnh Ngày đi sinh ăn Tối về trải manh chiếu rách ngủ Dưới một gốc cây mít ở ngoài ô Suốt mười mấy năm trời, hai vợ chồng người ăn mày che chồi ở dưới gốc mít san được bốn đứa con trai: thằng Mít, thằng hộp, thằng Cùi, thằng Sơ. Thằng Mít lớn nhất 14 tuổi, theo một chiếc chợ bán bánh mì ở Tân An làm con nuôi. Thằng Hột 13 tuổi làm nghề đánh giày ở Cần Thơ. Thằng Út là thằng Sơ mới có 8 tuổi còn thay cha mẹ đi ăn xin. Thằng Cùi là thằng thứ ba 11 tuổi. Được một ông điền chủ đem về ruộng nuôi cho chăn trâu nó thông minh lắm, chỉ nghe lẩm học trò học nó cũng đã thuộc hết dần quốc ngữ và đọc được viết được. Thật là nó học không có thầy, ai nói chuyện gì nó nghe qua một lần lại nhớ từng câu, lần lần nó học được chữ số và làm được toán cộng toán trừ. Tính nó thì ngoan ngoãn, tuy không ai dạy bảo nhưng thấy người ta làm điều gì hay là nó hiểu, bắt chước làm theo. Nhờ vậy nó rất lễ phép, sạch sẽ, siêng năng, hiền lành. Tóm lại, Nó có rất nhiều tánh tốt mà nhiều đứa trẻ có học Con nhà giàu không có Sáng hôm nay nó đến thăm nhà cô Thanh Không phải là chuyện tò mò Chính vì nó có nhận làm liên lạc Cho một sư đoàn quốc gia trong chiếc khu Thời kỳ mà người Việt Nam đủ các đảng phái Đang đánh pháp để phục hồi độc lập Làm cách nào người ta đã tiếp xúc với nó Và tiếp xúc lúc nào Chúng ta không sao biết được Chỉ biết rằng 10 ngày sau khi cô Thanh bị bắt Thằng Cùi có nhận được có một người đàn bà Trao lại cho nó một rẻo giấy xanh thật mỏng dặn nó giấu kín và tìm cách trao tận tay cô thanh. thằng cô xét đoán rằng muốn biết rõ tin tức cô thanh bị giam ở đâu, chỉ nên hỏi cậu hai ngọc. con thề cao tổng vì cậu hai hay chơi thân với nhà binh pháp. vì vậy ngày hôm ấy và ba ngày sau, thằng côi tìm cách gặp cậu ngọc và gây cảm tình. biết tất cậu ưa nói chuyện con gái, nó tránh đôi cậu với cô này cô nọ, các cô gái quê trong xã nó khen cậu giàu sang, đẹp trai, diện áo quần bảnh, và con gái mê cậu lắm. lần lần nó hỏi, hay là cậu cưới cô lịch, con ông Nguyễn Cảnh cậu hai à? Quy, tao không thèm con đó. Tao biết nó Sài Gòn có nhiều mèo lắm mày ơi. ờ ờ. hay là cậu cưới cô Thanh, con ông Bảy. con Thanh hả? cho mày không biết nó bị bắt rồi sao? thằng cùi đã biết nhưng nó làm bộ ngớ ngẩn. Ủa, sao cô Thanh bị bắt vậy cậu hai? Tao nói cho mày, mày đừng nói lại cho ai nghe biết không Trong làng này người ta đồn là cổ bị lính Senegal bắt Nhưng tao biết rõ là cổ bị lính thân binh bắt Trời ơi, tội nghiệp cho cổ quá vậy Tại sao cổ lại bị bắt cậu hai Tại cổ ai đứa cổ công ưng làm vợ tao Sao mà cổ ngu quá vậy Làm vợ cậu hai sướng chết cha đi mà không chịu chẹt đét ơi, em mà làm con gái thì em ưng cậu liền Sao cô Thanh cô ngốc quá, à? cậu hai hả Tại cổ không ưng làm vợ tao Nên tao dẫn lính tới bắt cổ đó Vậy hả cậu hai Cậu hai nói sao với lính mà họ tới bắt cổ Tao có lượm được cái thơ trong bưng gửi ra cho nó Thằng Cùi nói cười tự nhiên Không hề đổi sắc mặt Tuy trong túi áo nó Hiện có cái thơ trong bưng gửi cho Thanh Nó ngờ ngệt hỏi Vậy sao Trong bưng cũng gửi thơ cho cổ sao mèn ơi Tao đem cái thơ trình với ông quan Tư Ở độn lính thân binh quan Tư cho lính về bắt nó Thơ trong bương gỡ ra cho cổ Làm sao cậu hai lượm được Tài quá vậy Trái thơ tự tao đặt ra Để phao vô cho nó Chứ làm gì có thơ trong bưng Trời đất ơi Rồi lính bắt bỏ tù cổ hả Cậu hai Ừ Lính bắt cổ đi Làm cỏ quét đường Phải không cậu hai Ừ Ở tù cực thế mồ Mà thích đi ở tù Bấy nhiêu tin tức đủ Cho thằng cụ biết Nơi cô Thanh bị giam. Hai hôm sau Nó còn đi trăng trâu Nó vẫn gặp cậu hai nói chuyện tầm ruồng không nhắc lại chuyện của thanh nữa. qua ngày thứ tư nó xin phép ông điền chủ cho nó lên tỉnh thăm cha mẹ nó. hai vợ chồng người ăn mày ở gốc cây mít. nó mặc quần áo sạch sẽ và có đem theo ba chục đồng là tất cả vốn liếng của nó. tiền này ở đâu nó có? một lần nó bẫy được một con sáo, nó bán cho một cậu học trò được 5 đồng. mấy lần khác nó câu được cá lóc, nó đem bán ngoài chợ được hai chục đồng. lại có một lần nó đứng trên lưng con trâu. Nhào lộn như hát xiết cho người ta coi Người ta cho nó 5 đồng Được cái vốn 30 đồng Nó dành dụng tất trong ống tre Chuyến này đi Ninh Tỉnh nó đem theo Nhưng không phải nó đem đi ăn bánh đâu Nó đưa cho cha mẹ nó 20 đồng Còn 10 đồng nó đi mua 5 cái bánh bông lan Nhưng nó không ăn Nó lựa một cái xấu nhất Lấy que tre môi một lỗ nhỏ Để nhét rẻo giấy bí mật vô tận trong ruột bánh Rồi trán lại thật khéo Người ngoài ngó chiếc bánh không nghi ngờ gì được xong nó hỏi thăm tìm đến đồn lính thân binh nó đi qua đi lại hai lần trước đồn không thấy cô thanh không thấy người tù nào quét đường hay làm cỏ nó hơi thất vọng nhưng sau cùng nó làm bộ sợ sệt đến gần người lính gác cửa trong tay nó cầm gói bánh bông lan nó lẻ phép hỏi người lính thưa bác cô con có ở trong đồn không bác là ơn chỉ dùm cô mày là ai dạ thưa bác cô con bị tù ở trong này nè ở đây có nhiều tù Cô mày tên gì? Dạ thưa bác Cô con là cô Thanh Cô đẹp lắm Cô học trò đó hả? Dạ thưa bác Cô con nghỉ hè ở nhà Mới bị bắt sau 10 bữa rồi Mày hỏi cái chuyện gì? Con đem bánh cho cô Hôm qua là ngày dỗ ngoại con Cô bị bắt ở tù Ở nhà mẹ con mua bánh mông lan cúng ngoại con Rồi biểu con đem ít cái bánh đến cho cô ăn Kéo tội nghiệp Mày là giống gì của cô? Dạ thưa bác con là cháu tôi của của bằng cô bác làm ơn kêu khổ ra cho con đưa bánh cho cô con người lính la nó không được đâu mày đi đi thằng cô liền làm bộ khóc rồi nó khóc thiệt nước mắt chảy dầm dề thấy tội nghiệp bỗng đâu có chiếc xe chích từ ngoài phố chạy vô quẹo vào cửa đồn ông quan tư ngồi trên xe trông thấy thằng nhỏ liền thắng máy ngừng xe hỏi người lính thằng bé nào đây sao nó khóc người lính thuộc lại câu chuyện, Dương Quan Tư liền gọi nó lại gần. Thấy nó dễ thương, nó vẫn còn khóc. Ông Quan Tư bảo lính gọi người tù tên Thanh ra cổng đồn. Một người lính mang súng kèm theo theo cô. Trong thế thành củi, Thanh rất ngạc nhiên, nghĩ thầm, tại sao thằng bé chân trâu này tìm đến cô làm chi? Nhưng thằng củi không lanh, vừa thấy cô nó chạy lại mừng rỡ ôm áo cô. "Cô ơi, cô, hôm qua bà ngoại, cô đi ở tù, mẹ con ở nhà mua bánh và chuối cúng bà ngoại." Rồi mẹ con biểu con đem bánh cho cô ăn Bánh của ngoại đó cô ơi Thanh thấy rất rõ là chuyện bị đặt, Nhưng cô cũng lanh trí đoán chắc có chuyện bí mật chi đi đây liền ôm đầu nó hôn Rồi cầm gói bánh Hai cô cháu coi bộ âu yếm nhau lắm Viên Quang Tư cảm động quá Không muốn chứng kiến cảnh thân mật não nùng kia rồi máy cho xe chạy vô sân đồn Ông cũng bảo lính đi vô hết Chỉ để người lính gác đứng coi chừng cô tù nhân thôi Thằng Cùi thừa lúc người lính gác Ngó chỗ khác khẽ bảo cô Thanh Cô coi kỹ trong rụt cái bánh này Nó bấm ngón tay vào cái bánh Có nhét thơ Xong sợ lộ chuyện Thằng Cùi lễ phép dọc tay Thưa cô hai con về Ừ con về Cô gửi lời thăm mẹ con Dạ Cô Thanh nhìn theo thằng nhỏ đi xa xa Rồi cô trở vào trong trại giam tù nhân Cầm theo cái bánh bông lan Vào trong phòng giam Một mình Thanh bê ra coi cái bánh bông lan Có dấu tay của thằng Cùi cô trông thấy một viên giấy do tròn lớn bằng hộp đậu xanh nhét ngay giữa ruột cô mở nhẹ nhẹ viên giấy ra cô vui mừng sung sướng nhận ngay hết kiểu của đồng viết rất nhỏ trắng tắt mấy câu anh khỏe mạnh công việc hoạt động thỏa mãn ở một sư đoàn quốc gia biệt lập nhớ em hôm em kính thăm ba ba má anh chị sẽ có tin sau đúng là thư của đồng bức thư đầu tiên từ khi đồng bỏ nhà ra đi té ra chàng đi theo theo quốc gia kháng chiến Thanh tâm tỉnh thười, cô khoan khoái vừa khám phá được một bí ẩn mà chỉ có hai người thông cảm với nhau thôi, nhưng cô vẫn chưa hiểu đồng liên lạc với thằng Cùi từ bao giờ, làm sao đồng cao thơ này cho nó được, sao đứa bé trong trâu đó biết được cô bị giam ở trại lính thân binh? Đồng có biết chuyện cô bị bắt và bị giam ở đây không? Một điều cô thắc mắc và lo lắng hơn nữa là ba cô hiện nay như thế nào, ông có bị tai nạn gì không, ông đau hay khỏe mạnh? Bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu tư lự nhưng hôm nay nhận được thư đồng thanh được an ủi phần nào những phiền muộn lo âu thanh vui mừng để biết đồng đã đi kháng chiến đồng đã đem thân nam nhi để trả nợ non sông đồng đã đem tuổi trẻ đầy nhiệt huyết hy sinh trong lửa đạn để góp phần chiến đấu giành độc lập cho tổ quốc thanh sung sướng thanh hạnh diện thanh đọc đi đọc lại để giấy xanh nho nhỏ mấy dòng chữ ly ti của người yêu chứa đựng bao nhiêu hứa hẹn uy hoàng bao nhiêu hy vọng thanh nở một nụ cười tươi trong thâm thẳm của một tù Bây giờ đây, Đồng yêu dấu của Thanh đã đạt được chí nguyện, chí nguyện tranh đấu cho lý tưởng, hy sinh cho nhiệm vụ đến thắng trận cuối cùng. Đồng đã thực hiện lời cam kết với Thanh, Đồng đã đi hùng dũng nơi chiến trường. Thanh từ nay hăng hái bền lòng dữ dạ, dầu gặp bao nhiêu nguy biến chăng nữa, Thanh cũng quyết lòng không bao giờ nao núng Mấy dòng chữ của Đồng đem lại cho Thanh một buồn phấn khởi vô tận, vô biên. Lòng Thanh hôm nay phơi phới vui mừng, Thanh đứng trong cửa sổ song sắc của nhà Lao nhìn một góc trời vuông như thấy phản phất hình ảnh của người yêu lòng trong khung kiến lớn thanh miệng cười đê mê gọi thầm đồng đồng yêu dấu của em cô tưởng tượng như thấy nụ cười của chàng in đậm trên nền trời mộng ảo một người lính mang súng cầm một sâu chìa khóa đến mở cửa phòng giam tiếng chìa khóa kêu kẹt kẹt người lính rất cổng bảo đi cánh nước cô Thanh đi ra làm sao có người lính mang súng theo kèm giữ, nhưng cô vui vẻ khoan khoái, nét mặt hớn hở hơn bao giờ hết. Có lần thanh đau thật nặng, cô nằm rên rỉ trong phòng danh tối tăm chật hẹp, không ai chăm sóc. Thanh đau đã ba ngày, không có bác sĩ coi bệnh, không được ăn cơm trong tù, ăn vô càng đau thêm. Thanh tưởng có thể chết được, vì hơi thở yếu quá mà hai chân sưng lên như bị thủng. Thanh nằm khóc trên chiếc giường hôi hám, nước mắt chảy ràng ruột. Thanh lẩm bẩm kêu. Anh đồng ơi, lẽ nào em chết không được thấy mặt anh? Thanh lăn trên giường, mệt lã người, đôi mắt nhìn lên bức trần u ám như trong hầm của địa ngục. Thanh cố gượng mỉm cười. Anh đồng yêu quý của em, anh ráng làm tròn nhiệm vụ nhé. Đối với tổ quốc, với non sông. Còn em, chắc em chết quá anh à? Nhưng em chết vui vẻ, vì em biết anh yêu em. Em biết anh yêu em là đủ rồi, là em mãn nguyện. Còn ba của con. Ba ơi, con chết mất. Ba ơi, con chết mà không trông thấy ba. Con nhớ ba quá, làm sao con được về hầu hạ ba? Ba ơi, ba. Nhưng chỉ là một cơn mê sản. Ba ngày sau, thanh được đưa đi nhà thương. ở đây một tuần, cô đã hơi khỏe mạnh. cô khỏi chết vì bệnh đau tim và bệnh thủng. Mặc dầu thanh yếu gầy hơn rất nhiều, nhưng thanh vẫn đẹp. sắc đẹp thiên nhiên của thanh, sắc đẹp tư thắm vĩnh viễn, không có cơn bệnh nào làm tàn tạ ủ ê được vừa khỏi bệnh, Thanh đã bị bắt đi làm sâu như trước Chiều nay, Thanh thấy đào một cái hầm đựng rác cạnh bếp đồn Từ 2 giờ đến 4 giờ, dưới nắng trang trang Thanh làm việc quá mệt nhọc, muốn té xỉu tay Thanh trung lên, cầm cuốc không được nữa Người lính thấy vậy thương hại, cho Thanh vô hè ngồi nghỉ một lúc Một người lính khác từ ngoài bóp gác, cầm một cái gói nhỏ thủng thẳng đi vào Cách chỗ Thanh ngồi chừng mươi thước Anh hỏi Ai là Thanh? Thanh ngước mắt Tôi có gói gì người nhà gửi đây nè, vừa nói anh vừa quăng gói trước mặt thanh, cái gói trớp phịch trúng một giùm nước bẩn, thanh đứng dậy lượm lên, gói bị ướt hết và đã bị mở tung ra để khám xét từ ngoài bóp gáy, thanh chọn ra coi một áo bà ba cũ của thanh, một dây dầu cản mạo, ba cái bánh ít, thanh bước đến giữa sân ngó ra cổng đồn, có thấy thằng cùi đứng bên kia lề đường ngó vô, hai tay vẫy vẫy chào cô, rồi nó biến mất. 5 giờ chiều thành trở vô phòng danh, người lính khóa cửa lại, cô sổ hết ba cái bánh ít ra, không thấy gì. Cô coi kỹ nhãn hiệu dán trên da dầu cảm mạo cũng không có gì. Đến chiếc áo và ba, cô nhìn từng cái túi, cái lai, cái tay, cũng không có gì. Cô thất vọng, sờ soạn xem kỹ lại cổ áo, bỗng thấy bên trong cổ một đường chỉ mới may vụng về. Cô lấy móng tay khều một mối chỉ ra. Cô tháo hết một nửa cổ áo ở phía trong thì lòi ra một chéo giấy. Thành vui mừng rút giấy ra, nét chữ của đồng viết ly ti trên trang giấy mỏng, thanh hồi hợp độc, thanh yêu dấu, anh buồn bã vì được tin em bị bắt, không hiểu lý do, lo em không chịu nổi cánh tù, nhưng hy vọng em chịu đựng các nguy biến. Trang đảm nhớ câu Nehru nói, "School is a great school of life." Nhà tù là học đường lớn của cuộc đời, luôn luôn phụng sự lý tưởng độc lập tổ quốc. Chào viết thắng, hôm em. Thành đưa ngay thư đồng lên môi hôn say mê, hôn thật lâu, bức thư của chàng rạo rực như thịt da của chàng vậy. Cô hết thơ thơm nồng nàn của mỗi dòng chữ, cô muốn uống cho tê mê men lòng của mỗi lời nói. Cô mỉm cười rưng rưng nước mắt, ấp ủ bức thư vào môi lặng nhẩm: "Đồng yêu tiên liên của em." Nằm im, thanh mơ tưởng nét mặt hiền lành của ý trung nhân với đôi mắt buồn mơ. Giờ phút đau khổ đồng hiện ra trong giấc mộng của Thanh như một vị thần Thanh sống trong giấc mộng ấy và tin tưởng nơi vị thần ấy Thanh bị giam 5 tháng mà không ai lấy khẩu cung Không ai lưu ý đến trường hợp của cô Cô muốn tỏ nỗi lòng oan ức nhưng không ai thèm nghe Bỗng một hôm thằng Cùi đến thăm cô ngoài cổng đồ Nó đưa cô một tờ báo Sài Gòn Tưởng ở tù cũng được coi báo như ở ngoài Người đến gác giật lấy tờ báo Đánh nó một tác tay trên má thật đau Làm nó xỉn niễm Mày muốn ở tù hả? Nhưng thằng cùi không sợ, đau quá nó khóc thét lên, định nằm giả trước cửa đồm. Người lính nổi giận, giễm súng tham dọa nó. Mày đứng dậy đi không, tao bắn liền mày chết bây giờ. Lính trong bó gác ùa ra thật đông, kéo thằng cùi dậy, đánh thêm nó mấy cái chí tử. Ông Quang Tư trong đồn nghe ồn ào, bèn chạy ra, khỏi có chuyện gì? Viên đội giảng giải. Thưa thiếu tá, thằng nhỏ này đem đồ cấm cho tù nhân. Cô Thanh lanh miệng liền nói bằng tiếng pháp với Viên Quang Tư. Mong is mon Saigon, song Thưa ông Thiếu tá, thằng nhỏ này là cháu của tôi. Nó không biết rằng có điều cấm đem báo vào trong tù. Nhưng quan từ hết sức ngạc nhiên, ông không ngờ cô tù nhân nói tiếng Pháp thông thạo như thế thấy cách ăn mặc quê mùa, điều bộ lờ khờ, lâu nay ông cứ tưởng cô là một cô gái quê, dốt nát, ngu dại, bị việt minh lợi dụng. quan tư trốn mắt hỏi thanh bằng tiếng pháp. cô nói được tiếng pháp, tại sao cô bị bắt vô đây? thanh trả lời rất lanh lợi cũng bằng tiếng pháp. thưa thiếu tá, đó là câu hỏi mà chính tôi đã tự hỏi từ năm tháng nay. cô là việt minh, thưa không, tôi không bao giờ làm việc minh cả. cô vào phòng giấy tôi tôi muốn coi hồ sơ của cô quay lại người lính gác ông bảo thả thằng nhỏ đi nó tí xiu biết gì thằng cùi mừng quá lễ phép chấp tay chào cảm ơn ông lớn thưa cô con về tội nghiệp thằng cùi nó vừa đi vừa lấy tay ôm cái má bị đánh sưng đỏ bầm diên quan tư pháp tìm trong tủ dân khố một lúc tức giận gọi một sĩ quan hồ sơ của cô này để ở đâu dạ thưa thiếu tá không có hồ sơ của y hả không có hồ sơ vậy thì vì lý do gì cô ấy ở đây các anh chỉ quen thói bỏ tù những kẻ vô tội thưa người ta có bắt được một cái thơ trong bưng gửi về cho cổ cái thơ nào đâu thưa thưa thưa tôi có cất cái thơ ấy trong tủ đi tìm coi viên sĩ quan lục các giấy tờ tìm ra được rẽ giấy nhỏ gọi là cái thơ đưa ông xếp coi ông này không tin hỏi anh có thẩm vấn cô không thưa không tại sao Thưa thiếu tá, vì chưa có lệnh thiếu tá Lĩnh gì nữa Cô Thanh chụp ngay cơ hội thuận tiện liền ngắt lời Thưa thiếu tá, tôi xin thiếu tá lưu ý cho rằng Rẻo giấy này là một tài liệu giả mạo Và những điều nói trong giấy đều là du khống Tôi xin lấy danh dự quả quyết với thiếu tá như thế Cô làm gì Trong lúc cô bị bắt Thưa thiếu tá Tôi là một học sinh về quê nghỉ hè Tôi mới về quê nghỉ được một tháng Thì bị lính bắt trong lúc tôi đang săn sóc cho cha già của tôi Tôi có tiếp tế hay liên lạc gì với Bưng trong lúc tôi đi học, xin thiếu tá cho điều tra. Ông đóng học, các thầy giáo và toàn thể học trò. Thiếu tá sẽ biết rõ sự thật. Riêng tôi, tôi tin chắc đây là dụng, du cáo do một kẻ nào đó muốn chọc ghẹo tôi mà không được dự ý nên trả thù tôi. Được, để tôi xét khiến về trường hợp của cô. Quay lại sĩ quan, ông giận, Trong khi chờ đợi kết quả cuộc điều tra, Tôi muốn các anh để cô thiếu nữ được đổi trước trị do trong phạm phi trại lý Tôi cấm các người không được hành hạ cô nữ sinh này Cuộc điều tra không lâu, ông hiệu trưởng và các giáo viên có biết rõ cô Thanh Đều binh dựt cho cô nữ sinh gương mẫu của nhà trường Họ đồng thanh chứng nhận cô Thanh có hành kiểm rất tốt và rất chăm chỉ học Không có thành tích bất hảo Cô Thanh liền được thiếu tá trả tự do Sau 5 tháng sống vỡ chết vỡ trong lao tù Về nhà, Thanh đau đớn thấy cảnh nhà trống, giường quang, cha dài vắng mặt Trong làng không ai biết tin tức gì về ông Bảy hết từ đêm cô bị bắt Chỉ theo lời của người nhà thì cai tổng phao ra thì cũng đêm ấy Ông Bảy bị lính một tháng Pháp bắt đưa lên Sài Gòn Cô Thanh nghe nói dội vàng lên Sài Gòn ở một tháng Hỏi dò tin tức tại các cơ quan liên phòng và quân sự của Pháp Nhưng không ai hay biết gì hết Trở về tỉnh cô hỏi nơi đồn lính thân binh cũng không ai trả lời được Cô làm đơn xin vô ý kiến ông thiếu tá, hy vọng nhờ ông cho một cuộc điều tra về sự mất tích bí mật của ba cô. Nhưng thiếu tá cũ đã đổi đi nơi khác, viên chỉ huy mới tánh tình giữ tợn không tiếc cô. Hai người lính thân binh lại còn hăm dọa cô. Ông quan tư này không phải dễ dãi như ông trước ông em, cô đừng ý biết vài cái tiếng tây vô nói chuyện lộn xộn. Cô làm trinh thám cho địch hay sao mà cô kiếm chuyện vô đồn hoài? Tôi chỉ hỏi tin tức cha tôi cùng bị bắt một đêm với tôi mà nay bị giam ở đâu Cha cô bị giam ở đâu mặc kệ cha cô chứ Tôi muốn xin ý kiến quan chỉ huy đồn để hỏi ngài có thể cho tôi biết ai bắt cha tôi không Ai bắt cha cô mặc kệ họ chứ Xin bác làm ơn cho tôi vô hầu quan thứ tá một lúc thôi Không được Hay là nhờ bác làm phước đưa dùng cái đơn này vô thứ tá Một viên sĩ quan trung độn đi ra Chính là viên sĩ quan trưởng dân phòng tình báo Giúp việc từ hồi thiếu tá trước Và đã bị thiếu tá này kỷ luật vì vụ cô Thanh Sĩ quan trông thấy cô Thanh liền tức giận Hỏi người lính giác Cô này muốn gì nữa Dạ thưa thiếu quý Cô muốn xin vô ý kiến thiếu tá Viên thiếu quý trẻ tuổi cười gần, Cô định làm cặp mắt tình tứ với thiếu tá này Như với thiếu tá trước kia hả Thiếu quý quay lại truyền lệnh cho lính giác Biểu cổ đi vô bưng mà nhõng nhẽo với mấy ông thiếu tá của cổ trọng á nếu cô không đi, gửi cho cổ một viên đạn vô gia. nói xong, viên sĩ quan đi vô. người lính gác quát mắt bảo Thanh. sao? cô muốn đi khu, hay là muốn một viên đạn bây giờ đi thành lặng lẽ bỏ đi về nhà cô làm đơn gửi khắp các cơ quan thẩm quyền pháp y, nhưng đợi hoài không thấy ai trả lời. thế là cô không làm sao biết được tin tức của ba cô. cô đã để cả tháng trời đi dò hỏi, tìm kiếm, kêu quan nhưng cô chỉ gặp một bức tượng im lặng chấn ngang trước mặt cô ngày đêm hãy nhớ đến ba cô là cô nằm gục đầu xuống giường khóc nức nở ba cô bị tích nên nào hay đã bị thủ tiêu rồi chăng ai thủ tiêu thủ tiêu chỗ nào xác ba chung ở đâu thang ôi tội nghiệp thân cha già tội nghiệp thân cô nỗi oan này biết kêu cùng ai cho thấu cô thương ba cô bao nhiêu cô càng khóc bấy nhiêu cô rầu rĩ đau đớn biến ăn biến làm ngẩn ngơ như người bất trí hết tập 2